các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với giết đồng không mông quạnh lại chẳng có ai ở đó mà ra tay cứu giúp. Lão linh thấy cô kêu thì liền bịt miệng đè xuống, cánh tay lít cục đá nhọn bên cạnh, không ngần ngại chớp mắt vung một cái đạp giữa đầu của hạ. Khi cô ngất đi lại bị lão cười đồ rồi ra tay Khi thỏa mãn xong lão cũng nghĩ đừng lui, không còn chớp mắt vung chân đá liên tiếp vào đầu hạ khiến cho cô chết đi lão hoàng sợ chạy về nhà lấy dụng cụ bào tài trôn xác của hạ xuống một cây cống nước đã bị lấp gần đó cây cống này không còn được sử dụng lại nằm ở cuối ruộng chỉ cần chèn một ít đất cũng không ai để ý rồi đến khi quay trở lại phi tang vết máu ở hiện trường ngay ngày hôm trôn cất trong đêm thì lão lập tức đi xa đến tìm một ông thầy làm hai thứ đó là cái lá bùa dần thấy trong mơ đừng trôn cất cổng xác để cho mắt người không ai tìm thấy xác Còn một hình nộm lão linh luôn mang bên mình khi ra đồng là để hạ không thể làm hại mình, để mình không còn nhìn thấy linh hồn của hạ nữa. Hạ không thể trả thù được liền báo mộng cho bố mẹ của mình đã chết, lại bị buồn hại khống chế cho nên chỉ về được một lát, linh hồn đã bị mắc kẹt tại nơi đây. Mà cũng không thể làm gì đành hiện hồn về bảo dẫn giúp, nhà có vậy bí mật về cái chết của hạ mới được làm sáng tỏ dần nghe xong thì không kìm được cảm xúc mà lao lên đánh đấm túi bụi mấy cái mày là đồ xúc sinh khi hạ nó làm gì sai mày đáng chết lão linh bị dần tẩm trong một trận ngay cả sức để nói câu không có lúc này hạ mới xuất hiện anh dần rút kim giúp em dần nắm lấy con hình nộm nhanh chóng rút từng sợi đinh ra khỏi bùi nhìn lúc này linh hồn của hạ như được giải thoát cô nhìn chằm chằm vào lão Cả thân người bay theo gió tín lại Dần thấy vậy thì ngăn cản Không được, phải bắt lão nhận tội Giết lão cũng không làm rõ được oán nức của em Hạ dừng lại Đôi tay vén mái tóc ướt đấm lên Để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt Chiếc miệng khẽ mỉm cười Anh dần em cảm ơn Nói xong thân ảnh của Hạ Cũng dần dần theo làn xương mở ảo Rồi tan biến Sau ngày hôm ấy lão Linh bị dần trói lại Đi đến cảnh sát Nhưng khi đến nơi thì trở mặt làm cho cán bộ phải mất công hỏi cung. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mọi chuyện đều không giấu được. Lão làm việc ác bao lâu nay cũng phải thừa nhận rồi bị tống vào trong nhà giam. Nhưng mà điều kỳ lạ xảy đến là chỉ sau cái đêm cái ngày lão bị biệt giam thì công an báo về lão đã chết ngạt ở trong bồn cầu. nghe đầu đi tắm vấp ngã mà chết. Sắc của ông ta cũng được gia đình không nhận mà kể chính quyền đem chôn hay làm gì thì làm dân làng nghe việc này ai nấy cũng ngỡ ngàng nhưng cũng chẳng ai thường xót cho một gã cầm thú mà chỉ thành nhau mắng trời thương trò số của con bé hạ cũng sau ngày hôm đó thì dần dẫn gia đình hạ đến chỗ cống ngầm mà cái cống này lại nằm sát ruộng nhà dần sau một hồi đập bới cống đào lên được cái xác đã được chôn vào trong bao tài đã rách nát trên bộ quần áo cũng đã phân hủy theo lớp thịt cả nhà cô trông thấy mà không kìm được nước mắt những người đi theo cũng luôn cảm động không thôi chỉ có dần là thở dài trong đầu là nhớ đến cảnh tượng khi hạ còn sống hồn nhiên và vui tươi không ngờ chỉ vì thú tính của một kẻ làm hại đời người con gái như hạ khi đào song sát gia đình mời thầy rồi tổ chức một lễ tang thật lớn tiến đưa cô về nơi ăn nghỉ một thời gian sau lại có một mùa lũ chín Trời đã chập tối dần đứng trước vạt lúa cuối góc của mình, tâm hồn thả bay trong gió, hít thở hương thơm nồng. Năm nay nhà anh lại được mùa, lúa bông nào bông ấy mẩy, anh lại nhìn về cái cống hồng ngày xưa mà không khỏi thở dài. Đột nhiên từ phía xa một dáng người phụ nữ chậm rãi đi lại, mái tóc đen dài che đi nửa khuôn mặt. Cô mở miệng rồi nói: "Mình ơi nắng to thế này là buổi gặt ngày mệt lắm. Tới nay vợ chồng mình đi gặt đêm cho khỏe nhá." dần hơi hoảng sợ nhưng nhận ra vợ của mình cho nên liền cười khổ xua tay thôi tuyệt lại mình tôi không dám nữa đâu sợ chết đi được mình còn giả ma dọa thôi bỗng người phụ nữ kia vặn vẹo giữa hoàng hôn mờ ảo đưa tay vén đi mái tóc che mặt kèm theo đó là một giọng nói lạ lẫm lạnh lẽo vang lên anh dần ơi đi gặt lúa đêm không